Đồ bích, tác giả, thập tứ khuyết, dịch giả, tuyến nguyệt, người đọc, lưu đạn. Chương 3 Thời gian thoi đưa, hoa tàn, hoa nở, thấm thoát, ba năm lại trôi qua. Trong ba năm đó, cơ vản thụ phong thái tử được ban tức hiệu Khang Vương, tiền đồ rộng mở, phong quang vô hạn. Từ cử ngựa bán cung Cho đến ca múa chơi bời hắn được tinh thông duy có mỗi việc ngâm thơ múa chữ Là vẫn như trước Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo Vừa nghe đến văn thơ Là đã ngủ gục Xong, không ai quá chú trọng Đến chuyện nhỏ nhặt đó Bởi vì Khang Vương hiền hòa thích cười Lại hay đùa Đương nhiên là được người ta yêu thích hơn So với những vị Vương Tôn Công tử ngạo mạng khác rồi Năm tháng dừng trôi, số lần hắn tới tìm ta cũng ít dần. Chỉ là ngẫu nhiên có đồ chơi mới gì đó, nhện không được đều đến khoe với ta, sau đó lại ra vẻ có lỗi. Ây da, ta quên mất, những thứ này hồ cơ đều không chạm vào được, không có cách nào cùng chơi được. Hồ cơ là cái tên hắn tự đặt cho ta, có lẽ hắn cho rằng ta là kinh linh do hồ nước biến ảo thành ta cũng không thể nói rõ, cũng chỉ có thể tùy theo ý hắn. Đông đến, sau khi tuyết đầu mùa buông xuống, khắp nơi trong lân thủy cung đều gian đèn kết hoa, ra là sắp tới sinh thần thứ 17 của hắn. 17 tuổi, nhớ lại năm đó khi ta gặp Trừng Thừa, cũng là độ tuổi này, mà nay đến lượt cơ vản 17 tuổi. Hôm đó, hắn đến bên hồ, ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói: này, đêm nay ta có mời gánh hát vô cùng nổi danh đến góp vui, người có muốn tới xem hay không? ta trồi lên mặt nước, nhìn hắn, kho nén được nhịp tim đập mạnh loạn xạ. mau trả lời đi, người xem hai cung nữ ở đằng kia cũng lo lắng rồi kìa. chủ tử của các nàng ngồi sớm bên hồ đã nửa ngày, không phải là muốn nhảy xuống hồ chứ? ha <cười> ha, bất quá hồ nước để đóng băng, có muốn nhảy cũng nhảy không được. nè, người không trả lời, ta coi như người đồng ý. nếu vậy đêm nay nhất định phải tới đó. người không tới, ta sẽ mang những người đó đến, làm loạn nơi thanh tịnh này của ngươi. cung nữ gọi hắn, hắn không đi không được. trước khi đi còn quay đầu lại dặn tới dặn lui. nhớ phải tới nha, nhất định phải tới. vì thế đêm đó. Rõ ràng ta không có hứng thú Nhưng ma xui quỷ khiến Vẫn đến xem Tiếp đó đã trông thấy khinh hồ Sau khi vở diễn kết thúc Mấy vương tôn công tử Thường ngày có giao hảo với cơ vãn Đều nháy mắt ra hiệu nói Ngày sinh của thái tử Đương nhiên ta phải đưa đến Lễ vật khác người mới được Điện hạ khá kén trọn Mấy cô nương dung chi tục phấn Trong kinh thành đều không vừa mắt người Mỏi mà không nạc phi bất quá cái mà chúng ta đã tìm được lại là hy thế chi trân tiếng nhạc nổi lên một nữ tử che mặt bằng khăn vàng màu tím lẫn trong nhóm vũ cơ chậm rãi bước ra từ sâu đài tóc nàng dài tới eo dáng múa tuyệt đẹp nhẹ từ lông hồng không nhiễm chút bụi trần cơ vãn cười vỗ tay theo tiếng nhạc có chút không để ý tới thế nhưng đến khi phút cuối khi nữ tử kia mở khăn che mặt ra, hắn bỗng đứng lên, hai hàng mi nhướng cao, đôi mắt đen nhìn trừng trừng, có vẻ kinh hãi tột đỉnh. Kỳ thực không chỉ có hắn, mà ta cũng sợ run. Thiếu nữ này, thiếu nữ này, mi mỏng, miệt nhỏ, ngũ quan có bảy phần tương tự ta khi còn sống. Đám vương tồn trêu đùa, thế nào? không biết vị khinh hộ cô nương này có thể lọt vào mắt điện hạ không cửa vạn chuyển ánh mắt về phía ta ta vội vàng cúi đầu tránh đi tầm mắt của hắn hắn rời ghế đứng dậy đi tới trước mặt cũ cơ đó đỡ nàng đứng dậy quan sát nửa ngày mở miệng nói nàng tên là khinh hộ. đúng vậy thưa điện hạ thanh âm uyển chuyển như yến quanh từ hôm nay trở đi Không được dùng tên này Vũ cơ cả kinh Vội vàng quỳ xuống Điện hạ thứ tội Nếu nô tỳ có điều gì mạo phạm Xin điện hạ hãy thứ tội Mấy vương tôn khác cũng lấy làm kinh ngạc Vội vàng khuyên nhũ Làm sao thế này Đây là lần đầu kinh hồ tiến cung Họ tránh khỏi không hiểu quy củ Điện hạ ngàn vạn lần đừng chấp nhặt cùng ngàn Cư vãn khẽ lắc đầu Bật cười Không phải, nàng không có mạo phạm ta Nếu vậy, ta ban thưởng cho nàng một cái tên mới Nàng múa rất đẹp, giọng nói cũng dễ nghe Kêu là loan âm đi Còn không mong tạ ơn điện hạ Cũ cơ này cũng là một người lanh lợi Vội vàng hành lễ bái tạ Tạ ơn điện hạ ban tên cho Kể từ hôm nay, nô tỳ gọi là loan âm Ta quay đầu, xoay người rời đi Phía sau truyền đến từng tràng tiếng cười, sôi nổi vui vẻ như trước. Trong lâm thủy cung, mỗi ngày đều như thế. Vậy mà đến tận hôm nay, ta mới ý thức được rõ ràng. Những tiếng cười nói vui vẻ này, không có quan hệ gì với ta. Một chút, cũng không có. Ta chưa vội trở về Bích Hồ, mà ngồi ôm gối ngắm trăng trên mái nhà. Ánh trăng thê lương, Rơi trên mặt tuyết càng thêm lạnh lẽo Hai mươi năm trước Cũng là trong một đêm tuyết đầu mùa như thế này Ta cùng Trường Thừa ước hẹn ngày gặp lại Bởi vì mùa đông bắt đầu mùa săn bắn Mỗi năm một lần Hắn phải theo phụ hoàng ta đi đến Tề Lĩnh Ta tự tay khoát áo tràng lông trồn cho y Vừa cột dây áo vừa dặn dò Lần này đi Tề Lĩnh Trời đông giá rét, nhớ phải mặc áo tràng này, đừng để bị cảm lạnh, ta chờ chàng trở về. Đột nhiên trường thừa cầm tay ta, trong mắt y như chiếu vạn chữ ngàn điều muốn nói, chạm phải ánh mắt của ta lại không nói gì. Ta cười, chàng đó, đừng làm ta mất mặt nha, phải săn nhiều hơn tam ca mới được, trả đủ cho việc huynh ấy thường xuyên bắt nạt ta, đúng là mặt dày mày dạng mà. Hôm ấy cũng nói, "Hôm nay là cầu nối cho hai chúng ta." Hay thật là khó nghe. công chúa. Ừ? Nét mặt của trường Thư lúc đó khiến ta vĩnh viễn không thể quên được. U buồn đến thế, do dự đến thế, còn có tuyệt vọng đến thế. Y nắm tay ta, nắm thật chặt, từng chữ từng chữ nói. Cả đời này của Trừng thừa Ngoài công chúa ra, Chưa bao giờ yêu người nào khác. Ta nhích thời đỏ mặt, Muốn rút tay về, Y lại không chịu buông, Tiếp tục nói. Vô luận thế sự đổi dời ra sao, Tâm ta yêu công chúa vĩnh viễn không đổi. Vô luận tình đời thật giả bao nhiêu, Tâm ta yêu công chúa không hề giả dối. Chàng! Ta cúi đầu, Ngượng ngùng nói. Ta cũng vậy. Thế nhưng... Hiện tại ta phải đi Thanh âm ngập ngừng của trường thừa Làm ta cảm thấy sợ hãi Dự cảm có điểm xấu Để xua đi dự cảm xấu đó Ta cười lớn nói Ngốc quá Chàng chỉ là đi săn bắn thôi Đâu phải sẽ không trở lại Đừng làm như là sinh ly tử biệt chứ Hòa hy Y gọi tên ta Âm cuối kéo thật dài Ánh trăng đêm hôm đó Tàn thương và lạnh lẽo Những chuyện xảy ra sau đó Đối với ta như một cơn áp mộng Phụ hoàng trong lúc đi săn Đột nhiên bị phản quân Bao Long tấn công Chết ngay tại chỗ Cũng trong ngày hôm đó tướng quân Thủ Thành Hoáng Long mở cửa thành Kinh đô trong một đêm rơi vào tay giặc Yến quốc hùng mạnh hơn 700 năm qua Đã sụp đổ trong vòng 10 ngày Tàn thành mây khói Mà tên tập tử xoáng vì đó Tên là Chư Thống Còn vị đại công thần phò trợ Chư Thống lên ngôi vua Chính là đứa con thứ bảy của hắn Trường Thừa Lời thề non hẹn biển đã tan Những ngày tháng tươi đẹp cũng biến mất Hy vọng của ta Chờ đợi của ta cùng lời thề son sắc đó Tất cả cứ như vậy mà hóa thành hư vô Hai mươi năm thương hải tàn điền, Yến quốc vong, Đồ Bích cũng vong. Hoa chiêu vương triều hiện giờ có thể duy trì được bao lâu? Ngay cả ánh trăng này cũng không sánh bằng. Quả nhiên là người ở đây. Một giọng nói mang theo ý giận vang lên từ phía dưới, Ngay sau đó đã đến gần bên cạnh. Không quay đầu lại ta cũng biết là cơ vãn. Hắn nhanh nhẹn trèo lên mái nhà, Ngồi bên cạnh ta Xoa xoa tay chân Tức giận nói Vui lắm sao mà ở đây ngắm trăng Người ngắm lâu như vậy có thấy được cái gì chưa Trên mặt trăng thực sự có hằng nga sao Nàng ta đẹp như thế nào So với người thì sao Ta nhìn về phía hắn Hỏi một câu có chút ngây ngô: Ta đẹp lắm sao Ánh mắt hắn lóe lên Người không thấy được dung mạo của chính mình Ta lắc đầu quỷ hồn không có bóng, ngay cả bóng còn không có thì làm sao có thể thấy được chính mình? Cư vãn trầm ngâm, gác tay sau đầu rồi nằm xuống, nhìn lên ánh trăng nhẹ giọng nói. Tính tới giờ chỉ có ta thấy ngươi, vì vậy lắm lúc ta nghĩ, phải chăng ngươi là do trí tưởng tượng của ta hủy hóa thành hình? Từ làn mi, ánh mắt đến đôi môi, toàn bộ đều là những gì ta yêu thích. Ta ôm ngực, cho dù bên trong lòng ngực đã không còn tim, thế nhưng vẫn có từng đợt rung rỉ truyền ra từ nơi đó, làm ta cảm thấy vô cùng đau đớn. Hắn chậm rãi vương tay, đầu ngón tay dừng lại cách ta một tấc, trong giọng nói có chút mơ hồ chưa từng thấy qua. Rõ ràng gần trong gan tất, vì sao lại không chạm tới được tay hắn trượt xuống, giống như bà nằm trước đây xuyên qua tay ta, rơi vào hư không. hắn nhìn bàn tay trống trơn, cười khổ. quả nhiên không thể. cánh cửa phòng đột nhiên mở, một người từ trong bước ra. ánh trăng rất sáng, phủ thêm một tầng sáng mềm mại lên người nàng. thân thể như ngọc càng tỏ ra ánh sáng bất người. kinh hô, À không. Hiện tại tên của nàng là Loan Âm. Chàng ở trên mấy nhà làm gì vậy? Nàng tò mò hỏi. Ngắm trăng, hắn tùy tiện đáp. Không ngờ, nàng từ phía sau lấy ra một vò rượu, dơ dơ lên nói. Có trăng mà không có rượu thì làm sao tận hưởng được trọn niềm vui? Có muốn cùng thiếp đối ẩm hay không? Ta trông thấy ánh mắt cười vạn sáng lên trong lòng nhịn không được, thở dài. Kiếp số, đây là kiếp số, hắn chạy không khỏi. Kiếp trước, ta lấy rượu mời trường thường, đó chính là nghiệp duyên. Còn đời này, lại có một người con gái khác mời rượu hắn, mà nàng lại vô cùng giống ta. Nếu là trường hợp, chẳng phải thật là vừa khéo sao? Quả nhiên, cơ vãn ngồi bật dậy, mắt mắt nàng, Được, nặng lên đây, chúng ta cùng ngắm trăng thưởng nguyệt, uống thật vui vẻ. Ta lặng lẽ bay đi, nơi đó đã không còn thuộc về ta. Có điều, khi đi đến chỗ rễ ở góc tường, nhìn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, cơ vãn cùng loan âm ngồi sóng vai trên mái nhà. Nhẹ giọng cười nói, ánh trăng chiếu lên người bọn họ. Dù là ai, cũng phải nói đó là một đôi người ngọc. Trương thưa, trương thưa, thì ra đời này, Kỳ thực, ta và người không có duyên phận,